Không chỉ có vậy Hình như nhiều người được tuyển Thiên tài khắp nơi Quang viên Tướng lĩnh có năng lực siêu quần đều đi yến kinh Mặc dù không biết họ đi làm gì Nhưng chắc thánh thượng rất chú trọng họ Ai nếu ta cũng được trọng dụng thì tốt rồi Ha ha ha ha ha Chỉ bằng vào ngươi Thiên bia dựng lên Nhân tại các nơi lục tụ bị đưa đi Yến Kinh. Ai cũng biết đây là con đường thênh thang, nên không do dự tự biết người nhà đi tới. Phúc chốc xung quanh Yến Kinh tụ tập vô số cường giả trí giả, hùng giả. Yến Kinh vì giữ lại nhóm người này mà liên tục chi địa các nơi, sắp xếp cho họ. Có nhiều tu giả khó hiểu, nhưng không ai chất phấn Đều chờ điều lệnh cuối cùng của Thánh Thượng từ Yến Kinh. Đám tiên nhân cự lộc thư viện Mạnh Lăng Thiên bay hướng Yến Kinh, Nhìn xung quanh rậm rạc các loại nhân tài, rất là cảm thán. Mạnh Lăng Thiên cảm tháng. Thiên hạ đều vào đại trăng thiên triều. Lý Tư mỉm cười nói. Các vị không cần căng thẳng, Thánh Thượng sẽ không bạc đại cự lộc thư viện. Mạnh lăng thiên nhìn Lý Tư cuối cùng mỉm cười. Lúc đến thì mọi người có lo Diêm Xuyên sẽ tá ma ghét lượt. Nhưng thấy Lý Tư thì họ thở phào. Dù sao gã từng bị cự lộc thư viện đưa tới Đại Trăng Thiên Triều để kết minh. Chắc sẽ không hại cự lộc thư viện. Lý Tư dẫn mọi người bay qua Yến Kinh đi tới Tôn Môn ngày xưa của phụ thân Diêm Xuyên, Nguyên Đại Hà Tôn. Yến Kinh đã mở rộng mấy chục lần, Nguyên Đại Hà Tông thuộc vùng ngoại thành Yến Kinh. Nguyên Đại Hà Tông hiện tại có nhiều thị vệ canh gác xung quanh. Có Lý Tư giận dắt, đám thị vệ không ngăn cản. Đoàn người rất nhanh đi tới dưới một ngọn núi. Lý Tư mang theo đám tiên nhân chờ đợi. Ở giữa sườn núi, Diêm Xuyên đang tế bái phụ mẫu. Hiện tại dù là tiên nhân cũng phải chờ. Diêm xuyên nhìn mộ bia, hít sâu, nói. Cha, nương ta đã báo đại cừu cho các ngươi có thể yên nghỉ rồi. Diêm xuyên đứng trước mọ bia im lặng thật lâu. Gió nhẹ thổi qua, xung quanh không ai dám há mồm thở dấu. Đại khái một nén nhang sau, Diêm xuyên cung kính cuối đầu hướng mộ bia của phụ mẫu. Lạy xong Diêm Xuyên hít sâu quay đầu nhìn chân nối Diêm Xuyên nói Các vị đại hiền lên đây đi Đám tiên nhân mạnh lăng thiên nhìn nhau Theo lý tư dẫn dắt bay tới quảng trường giữa sườn nối Quần tiên cung kính hành lễ Kính chào Thánh Thượng Đại Trăng Lúc này không như hồi xưa Ngày xưa cao cao tại thượng sớm không còn sót lại chút gì. Cho dù mọi người là tiên nhân nhưng không thể không hành lễ với Diêm Xuyên. Diêm Xuyên mỉm cười nói. Các vị không cần đa lễ, Đại Trăng Thiên Triều có thể đi tới hôm nay cũng nhờ cự lộc thư viện giúp ít rất nhiều. Diêm Xuyên nói thật lòng. Dù ban đầu là phong thần bản. Hay sau này là lý tư. Mạnh văn nhược Nhiều nhau tu Cự lộc thư viện giúp ích cho đại trăng thiên triều rất nhiều Thậm chí ngày xưa lần đầu tiên thiên hạ đại khảo quần tiên hoàn toàn lại đây trợ chiến Nghe Diêm Xuyên chân thành nói quần tiên sắc mặt dịu lại Diêm Xuyên cười nói Trẩm đã nói rồi Sau khi thành đại sự đương nhiên sẽ không bạc đại cự lộc thư viện Mạnh lăng thiên cười khổ nói Thánh thượng Đại Trăng có lòng Hiện tại dân chúng thiên hạ chỉ nhận Đại Trăng thiên triều Sớm xem thường cự Lộc thư viện Muốn tuyển nhận học sinh thiên tài cũng khó Diệt phong mỉm cười nói Trậm nói được thì làm được Quần tiên nhân nhìn hướng Diêm Xuyên A! Diêm Xuyên nghiêm túc nói Trẩm biết cựu lục thư viện hy vọng học sinh vô số, hy vọng thư viện lớn mạnh trẩm thành toàn các ngươi A Diêm xuyên nói. Trẩm chuẩn bị mang theo tất cả thần tử chúng tuyển tiến hành một lần đại bế quan. Quần tiên nhân kinh ngạc bật thốt. A Mạnh lăng thiên trợn tròn mắt. Tất cả thần tử tuyển trung thần tử. Hiện tại xung quanh yến kinh hội tụ vô số người tài. Ngươi, ngươi đừng nói là tất cả mọi người si. Ngoại giới này ít nhất cũng có ngàn vạn người. Người vạn người cùng nhau bế quan. Đùa giỡn cái gì? Nghe tin này quần tiên nhân đều cảm thấy hoang đường, có lầm không vậy? Nhưng khi quần tiên nhân mờ mịt thì khổng ngạo thiên lại gật đầu. Quần tiên nhân câm nín. Quần tiên nhân có cảm giác trợn tròn mắt thật khó mà chấp nhận. Diêm xuyên nói. Trong lúc bế quan thì trẩm sẽ chiêu cáo thiên hạc do cự lộc thư viện hỗ trợ cai quản 5.000 năm. Cự lộc thư viện hỗ trợ cai quản 5.000 năm. Trái tim quần tiên nhân đập nhanh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 8 chương 32 sắp xếp cựu lộc thư viện. Cờ! ư lộc thư viện hỗ trợ cai khoảng 5.000 năm. Trái tim quận tiên nhân đập nhanh. Lờ Diêm Xuyên nói còn không hiểu rõ ràng thì thật ngu, hắn có ý gì? Muốn giao toàn thiên hạ cho cựu lộc thư viện. Giờ phút này quận tiên nhân có cảm giác báo dồn lên não. Hưng phấn còn có khó tin. Mộng nhập thiên cơ chia 200 phần hồn bê. Hơn. Hơn. A. Cơn. Diêm xuyên đã đáng đo rồi. Để lại một phần trong non giới này. Nhưng sau đó hắn lại phủ định. Bởi vì trong đó tồn tại các loại vấn đề. Đầu tiên là sau khi vào mộng nhập thiên cơ thì chắc bám vào người ngoài. Bản thể tiến vào trạng thái hôn mê. Nếu để cho người ngoài mình nhập hồn chấp trưởng thiên hạ, sau này rồi sẽ chôn xuống ngầm họ. Tiếp theo, giới này đã nhức thông, có ở lại cũng không phát huy lớn bao nhiêu. Diêm xuyên mang theo ngàn vạn người này đi tiên giới là muốn liếm máu, không thể lãng phí một phần. Tiên giới bao la vô tận, những người này sẽ bị Diêm xuyên phân tán tứ phương, để chuẩn bị sau này xâm lấn tiên giới. Hơn nửa diêm xuyên chắc chắn là chờ ngày hắn quay về. Mặc kệ thiên hạ giới này loạn cỡ nào thì hắn sẽ nhanh chóng thống nhất thiên hạ. Đây có lẽ là lần cuối cùng mộng nhập thiên cơ. Vì hắn biết rõ qua lần này rồi thì mộng nhập thiên cơ không còn hữu dụng với hắn. Sau này tu hành chỉ có thể dựa vào mình lĩnh ngộ. Điểm cuối cùng Xem như trả sông ơn cho cự lộc thư viện. Diêm xuyên cười hỏi. Như thế nào? Mạnh lăng thiên mờ mịch. A A Quận tiên nhân cũng ngây ra. Giao toàn thiên hạ cho cự lộc thư viện. Cái này là thật hay giả vậy? Qua một lúc lâu mạnh lăng thiên mới phản ứng lại. Cái kia thánh thượng đại trăng các ngươi bế quan bao lâu? Diêm Suy Nhất sâu nói: "Khoảng 5000 năm." Lý Tư đứng bên cạnh hút ngụm khí lạnh. Lý Tư biết sẽ mộng nhập thiên cơ rất lâu, nhưng không ngờ là 5000 năm. 5000 năm. Đây chính là mộng nhập thiên cơ. Đây chính là 200 phần lực lượng mệnh cát. Quần tiên nhân trợn tròn mắt. 5000 năm. Mọi người cho rằng 200 năm đã là cực hạn, không ngờ Diêm Xuyên mang hơn 800 vạn người bế quan 5.000 năm. Thật sự sao? Diêm Xuyên nghiêm túc nói. Trong 5.000 năm này cự lộc thư viện của ngươi có thể rộng rãi chiêu sinh thu bao nhiêu bằng vào bản lĩnh của các ngươi. Đương nhiên ta sẽ chiêu cáo thiên hạ, mấy ngàn năm sau có ai không muốn vào cự lộc thư viện thì không cưỡng cầu. Trẩm cho các ngươi mượn thiên hạ này 5.000 năm, sau năm ngàn năm thì trẩm sẽ lấy lại hết. Diêm xuyên trịnh trọng nói. Còn về cự lộc thư viện của các ngươi. Đợi ngày trẩm về chính là lúc lấy đạo ốc Trẩm mang theo giới này phi thăng tiên giới hết. Nếu như cự lộc thư viện còn muốn ở lại trợ giúp trẩm thì trẩm vô hạn hoan nghênh. Nếu muốn rời đi. Trẩm cũng không ngăn cản. Quần tiên nhân nói. Thánh thượng Đại Trăng yên tâm. Lần này cự lộc thư viện chiếm ít lợi lớn thế này. Thật thật lòng đa tạ. Diêm xuyên trầm giọng hỏi. Chắc các ngươi cũng biết Đại Trăng đào địa cung. Quần tiên nhân gật đầu, nói. Biết. Diêm xuyên trầm giọng nói. Đó là chỗ trẩm bế quan tâm. Nếu có quấy rầy thì cự lọc thư viện phụ trách thanh lý. Quần tiên nhân đồng thanh kêu lên. Tôn lệnh. Bây giờ quần tiên nhân có gì không đồng ý? Diêm xuyên cho đại lễ thật sự quá lớn. Diêm xuyên đưa tiễn quần tiên nhân xong trở về Yến Kinh Thượng Thư Phòng. Trong Thượng Thư Phòng có hai người đang chờ. Đông Phương Chính Phái và Nhâm Thử. Đông phương chính phái ngồi trên ghế cắn hạt dưa Nhâm thử đứng bên cạnh mặt vạn vẹo như bị táo bóng Diêm xuyên cười hỏi Nhâm thử, ngươi thật sự không muốn làm chiếc tôn quốc thú của Đại Trăng Nhâm thử buồn bực đáp Không được ta vào ngoài sự bộ Đông phương chính phái cười nói Ha ha ha ha ha Lão nhị thế mới phải Thấy nụ cười của Đông Phương chính phái là nhâm thử như bị đạp trúng đuôi Nhâm thử la lên Không ta phải làm chiếc tôn quốc thú Đông Phương chính phái vẽ mặt vô sĩ nói Cái gì? Lão nhi, ngươi muốn làm phản sao? Ngươi đã đồng ý là làm thuộc hạ của ta Nói không giữ lời là hoa cút sẽ bị nát à? Diêm xuyên Mặt nhâm thử đen như than Nhâm thử nhìn Diêm Xuyên, hỏi Ta, ta làm hai cái được không? Diêm Xuyên gật đầu, nói Được, nghe Diêm Xuyên đáp Nhâm thử thở dài một hơi Gã xem như là người có da mặt dày nhưng sao bị tên mập này đè ép gắp gao Đông Phương chính phái nhe răng cười nói Có làm chiếc tung thì ngươi vẫn là lão nhị. Diêm xuyên hỏi. Chính phái có nói với ngươi chuyện trậm bế quan không? Nhâm thử la lên. Bế quang. Năm năm. Chúng ta lập tức chuẩn bị vào tiên giới. Ở đó ta còn có chuyện muốn làm. Không phải ngươi nói là sẽ không ép buộc ta sao? Diêm xuyên đưa ra một hộp ngọc nói. Ha ha, ha ha ha. Ta chỉ hỏi một câu, nếu ngươi không muốn thì tùy vào tiên giới. Lát nữa ta sẽ đưa các ngươi ra ngoài, và thứ này cũng cho ngươi. Nhâm thử nhận lấy, sau đó mắt trợn to. Đây, đây là... Đây là 12 mệnh cách tử, nhâm thử xem như có nội tình, lập tức nhận ra, đây là thủy tổ mệnh cát. Nhâm thử kiếp động suyết rớt trong mắt. Đông phương chính phái tò mò hỏi. Cái gì vậy? Nhâm thử nhanh chóng cất hộp ngọc. Nhâm thử mặt mày hớn hở nói. Đa tạ Diêm, không, đa tạ thánh thượng. Diêm xuyên mỉm cười gật đầu. Đông phương chính phái lơ định nói. Không cho nhìn thì thôi, heo hòi. Đại trăng thiên triều thống nhất thiên hạ năm thứ 50. Thiên hạ quy tâm. Vô sáu cường giả sau khi có được thiên cấp công pháp thì tu vi tăng vọt. Thiên hạ công nhận đại trăng thiên triều. Ngay xưa một số oán hận hoàn toàn bay theo gió. Yến Kinh, một ngày này khí vận lăng cuồn cuộn. Thần tượng đầy trời cũng hóa thành từng kim long khí vận bơi trong khí vận. Lớn nhất được nhiên chính là chủ Long. Kim Long khí vận 18 trảo Rai Chủ lông gầm lên tiếng rồng ngâm chết mắt Xuyên thấu thiên địa truyền vào tai các dân chúng Đó là trong 50 năm nay lần đầu tiên thiên cấp công pháp Nghe thanh âm của kim Long khí vận Xác dân chúng dừng công việc ngẫm đầu nhìn trời Vì mọi người hiểu thánh thượng có việc lớn muốn tuyên bố Đằng trước triêu thiên điện Diêm xuyên mặt long vào mang theo quần thần đứng ở cửa triêu thiên điện Quần thần cung kính đứng có vẻ hương phấn Diêm xuyên ngẫm đầu nhìn vân hải khí vận trên trời Diêm xuyên bỗng cao giọng quát Hỡi con dân thiên hạ đại trăng Khoảnh khắc thanh âm của Diêm xuyên xuyên qua vân hải khí vận truyền vào tai dân chúng Diêm xuyên cao giọng quát. Thống nhất thiên hạ đã 50 năm. 50 năm nay Đại Trăng thuận gió hòa quốc Thái dân an trẩm thật vui mừng. Đại Trăng bắt đầu từ Vương Triều. Đại Trăng Hoàng Triều. Đại Trăng Đế Triều. Đại Trăng Thiên Triều từng bước một đi đến. Trải qua muôn vàng khó khăn đau khổ nhưng rốt cuộc đã đi tới ngày hôm nay. Thanh âm vọng khắp thiên hạ. Vô số dân chúng nghe Diêm Xuyên nói thì ai nấy cảm thán sùng kính. Đúng vậy, ngày xưa thế giới chủ yếu là tôn môn, thống nhất thiên hạ thật khó khăn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 8 chương 33 con đường 5.000 năm Giờ I.F.M. E -E Xuyên hỏi Hoàng Triều Đế triều, thiên triều, vậy là xong sao? Trẩm không cảm thấy như vậy Trên thiên triều có thánh đình Có ai biết giới này phong một đạo ấn Lấy đạo ấn đó là sẽ vào được tiên giới Nhưng một thiên triều vào tiên giới là đủ rồi sao? Đại trăng đối diện là toàn thiên hạ tiên giới Chúng ta thấy đủ rồi sao? Đủ rồi sao? Dân chúng thiên hạ nhớ mày nghiền ngẫm lời nói của Diêm Xuyên tất cả yên lặng không tiếng động. Diêm Xuyên nghiêm túc nói. Còn chưa đủ, không bao giờ đủ. Húng chi một quốc không phải quốc quân cường đại thi quốc liền mạnh. Cần có quân cường, thần cường, dân cường. Trẩm lập 3.000 thiên bi để cho thiên hạ tham khảo, hy vọng các ngươi cố gắng tham ngộ. Xung quanh vang tiếng cảm kết. Tạ ơn Thánh Thượng. Diêm Xuyên nói. Vài chục năm nay mọi người đều biết trẩm triệu tập các loại thiên tài từ bốn phương. Chắc mọi người rất tò mò những người này bị chiêu đến làm cái gì. Dân chúng trong thiên hạ ngừng thở. Diêm Xuyên cao giọng quát. Trẩm muốn mang theo nhóm người này đi tiên giới trước, đặt nền móng vì sau này toàn thiên hạ chúng ta tiến vào tiên giới. Ui! Phúc chúc thiên hạ sung sao. Mọi người đều hâm mộ kẻ được chọn nhưng không biết bọn họ được chọn làm gì, giờ thì đã biết. Trong khoảnh khắc lòng mọi người sinh ra hâm mộ, ghen tị. Tiên giới Là tiên giới, đi vào tiên giới trước. Dân chúng thiên hạ hâm một, người được chọn thì rất kiếp động. Trước khi đến có người do dự. Có phương pháp thiên bi rồi thì đi yến kinh hoặc không đều như nhau. Giờ mới biết trong đó khác biệt lớn như vậy. Diêm xuyên nghiêm túc nói. Mấy ngàn năm sau Đại Trăng sẽ quay lại nơi này. Trong khoảng thời gian đó do cự lột thư viện và thành chủ các nơi phụ trách giám của Úc, Hy vọng các ngươi kiên nhẫn chờ đợi. Vâng, đương nhiên chúng ta sẽ chờ Thánh Thượng trở về. Chúng ta sẽ chờ Thánh Thượng trở về. Thánh Thượng yên tâm. Xung quanh vang lời hứa. Qua một lúc lâu, Diêm Xuyên lại mở miệng nói. Lần này thiên hạ đại khảo, đại trăng không tuyển ra hết nhân tài, bỏ sót thiên hạ, chỉ đành chờ 5.000 năm, năm sau. Trong khoảng 5.000 năm này thiên hạ sẽ xuất hiện nhiều anh tài. Trẫm rất mong chờ ngày Đại Trăng trở về mở thiên hạ đại khảo lần thứ ba. Mong thiên hạ chờ đợi. Vâng. Thánh thượng vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Vô số dân chúng gào to tự hào mình ở Đại Trăng Thiên Triều. Diêm xuyên lại nói. Cuối cùng là xây dựng cấm điệu. Hàm Dương Thành. Bất cứ ai trong thiên hạ nếu dám tới gần thì dết không tha. Do cự lộc thư viện thẩm phán. Bác sử. Sẽ ghi chép lại kẻ ngăn cản người tới gần. Chờ đại trăng trở về luận công ban thưởng. Vô số dân chúng đồng thanh kêu lên. Tung lệnh. Diêm xuyên ngẫm đầu nhìn vân hải khí vận nghiêm túc nói. Chủ lông, phân thành, rai. Vân hải khí vận hú dài chấm trời. Trong tiếng hú, vân hải khí vận bỗng cuồn cuộn tản ra. Mỗi một tiểu long mang một phần khí vận bay nhanh một hướng. Vù vù. Vù vù. Khoảnh khắc vân hải khí vận của đại trăng sụp đổ, nhanh chóng bay hướng bốn phương trời. Vô ưu thành. Âm âm. Trên vô ưu thành vang một tiếng nổ điếc tai Đột nhiên xuất hiện một khí vận, bên trong có một kim long xoay quanh đáp xuống. Thiên Diệp Thành Cũng là một tiếng vang thật lớn, một tiểu kim long khí vận xoay tròn. Âm ầm Âm ầm Khí vận của Đại Trăng Thiên Triều nhanh chóng phân tá các đại thành trì trong thiên hạ. Trên mỗi thành trì không ngừng có khí vận dán xuống. Diêm xuyên phân tán khí vận của yến kinh khắp thiên hạ Diêm xuyên vung tay Mang theo hoàn thành bay hướng Trung Thần Châu Vô số dân chúng yến kinh hâm mộ nhìn theo Hàm dương cung ở Trung Thần Châu Trong một hố sâu cực kỳ to lớn Trong hố toát ra sát khí ngập trời Dẫn đến kiếp vân trên trời cuồn cuộn Cự Lộc thư viện dời tới nơi cách chỗ này không xa Một đám tiên nhân cử lộc thư viện cung kính đứng chờ. Âm ầm. Hoàng thành rơi vào trong hố sâu, phúc chúc vô số sát khí vọng quanh. Mạnh lăng thiên bay tới. Mạnh lăng thiên kinh ngạc nói. Cái này. Mặc dù ta không tu phong thủy nhưng ta biết chỗ này là huyệt thiên kiếp. Trong các địa huyệt thì thiên kiếp huyệt xếp hạng nhất hung thần. Phía xa, Diêm Xuyên trông thấy quần tiên nhân cự Lộc thư viện. Diêm Xuyên nghiêm túc nói. Các vị trẩm giao thiên hạ này cho các ngươi. Quần tiên nhân mạnh lăng thiên bái nói. Thánh thượng đại trăng cứ yên tâm. Diêm Xuyên nói là dẫn theo mọi người tiến vào tiên giới. Quần tiên nhân cho rằng hắn cố ý lừa gạt toàn thiên hạ. Vì vậy không để ý. Diêm xuyên gật đầu. Hoàng triều trực tiếp bay vào trong. Vô số tu giả không kịp phản ứng chẳng phải nói là đi tiên giới sao. Tại sao tới đây? Nhưng hiện tại thánh thượng đi xuống thì không ai mở miệng nói gì. Các cường giả đi theo Diêm xuyên vào địa cung còn có một phần nhỏ khí vận cùng kim Long khí vận 18 trảo rắn chắc. Diêm xuyên la lên. Ngày 9 tháng 9, canh giờ đã đến, Phụ Mơ Dương. Phụ Mơ Dương kêu lên. Tôn lệnh. Tiếp theo chỉ cảm giác tứ phương đất rung nối chuyển quần tiên nhân bên ngoài lộ vẽ mờ mịch. Âm âm. Âm âm. Mười vạn ngọn núi to xung quanh phóng lên cao, đập xuống hàm dương cung. Đá núi đầy trời, rậm rạc che trời, vô cùng đồ sộ. Quần tiên nhân không ngừng thuộc lùi. Hiện tại trong hàm dương địa cung vô số người được chọn trúng lộ vẻ tò mò. Âm âm. Kim Long khí vận đỡ bên trên. Vô số bùn đất rơi trên hàm dương cấm địa. Che một tầm dày. Chết mắt hàm dương địa cung đã vùi trong lòng đất. Bên trong hàm dương địa cung. Kim lông khí vận chiếu sáng khắp hàm dương địa cung. Diêm xuyên nhìn mọi người. Diêm xuyên trầm giọng nói. Trẩm thi pháp, mọi người đừng chống cự tất cả dương thẳng. Tôn lệnh. Hơn 1.000 vạn người lập tức xếp hàng đứng thẳng. Diêm xuyên lấy ra tán thiên đồng quan, bước vào trong đó chậm rãi nằm xuống. Cách không xa trong triêu thiên điện còn có một quan tài tử tử và miêu miêu bên trong nằm. Diêm xuyên nằm trong tán thiên đồng quan trừ hắn ra còn có ngọc đế kiếm, thượng đế kiếm. Diêm xuyên dùng một mặt ngọc phù lục che phủ trán mình. Diêm xuyên mở miệng nói. Phụ mơ dương, mở tiên kiếp huyệt. Tôn lệnh. Bỗng nhiên dưới lòng đất lao ra vô tận âm khí lạnh lẽo Khoảnh khắc âm khí xuất hiện thì xâm thực mọi người Két két két két Phúc chốt mọi người biến thành pho tượng băng không thể nhúc nhức Bao gồm quan viên các nơi bao gồm quân đội tứ phương Khí đông lạnh khiến mọi người dây lát trầm ngủ Diêm xuyên cao giọng quát Mộng nhập thiên cơ Âm ầm. Phúc chốc trong vô số tượng văng bay ra từng hồn bê. Hơn. Hơn. A. Cơn. Số lượng khủng bố lớp đầy hàm dương địa cung. Diêm xuyên cũng chia thành 200 phần. Nhìn bốn phương vô số hồn bê. Hơn. Hơn. A. Cơn. Mỗi một hồn bê. Hơn. Hưng. A. Cưng. Diêm xuyên đều chọc hướng hư không. Đại hồn phứ hề. Âm ầm. Vài chục ước hồn phát bỗng bay lên trời. Bị Diêm xuyên chia làm 200 phần. xông vào tiên giới. Âm ầm. Dây lát trong hàm dương địa cung không còn hồn phát. Trong hàm dương địa cung yên lặng. Chỉ có nóc hàm dương địa cung. Một kim long khí vận 18 trảo yên lặng nhìn xuống toàn địa cung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 8 chương 34 thời cục thiên hạ 5.000 năm thượng. Bờ, em ngoài. Mười vạn núi to chôn hàm dương địa cung. Hình thành từng ngọn núi mới. Xung quanh núi tràn ngập âm khí Vô số độc vật sinh ra trên mặt đất Khiến người nhìn từ xa đều muốn đi đường vòng Trong mắt quần tiên nhân lón tia kinh tháng Mạnh lăng thiên cảm tháng Phụ mơ dương Thuộc phong thủy thật là lợi hại Điện giới hàm dương cung này giống như là một đại hình âm địa Không hề nhìn ra quy mô hùng vĩ trước đó Quần tiên nhân gật đầu, nói U, V, K, -w, w, M Một tiên nhân nói Đại trăng thiên triều bế quan ngủ đông Chúng ta lo chuyện cự lộc thư viện của mình trước đi Mạnh lăng thiên gật đầu Quần tiên nhân nhìn nhìn cuối cùng rời đi Giờ phút này toàn thiên hạ Vô số dân chúng nhìn khí vận trên đỉnh đau tách ra Hiểu là Thánh Thượng mang theo đám người được chọn đã đi rồi. Chờ Thánh Thượng trở về mất mấy ngàn năm. Ta không được chọn chúng, nhưng ta tin tưởng mình không kém hơn mấy thiên tài này. Thánh Thượng để cho ta thiên cấp công pháp. Trước khi Thánh Thượng trở về thì ta chắc chắn sẽ trở thành cường giả. Gia nhập Đại Trăng Thiên Triệu. Ta phải biến mạnh. Thiên hạ đại Khải lần thứ ba ta nhất định phải trúng tuyển. khắp thiên hạ vô số dân chúng ước AO. nhưng 5.000 năm, năm tròn 5.000 năm, năm. Lúc trước thời gian ngàn năm thiên hạ xảy ra biến đổi nghiêng trời lệch đất lại thêm 5.000 năm, năm. Không biết thiên hạ này sẽ biến thành bộ dạng gì đây. Diêm xuyên vào tiên giới năm thứ 20, Dân chúng thiên hạ rốt cuộc có cảm giác mất mát, tựa như núi lớn che mưa trắng gió bỗng nhiên biến mất, lòng vắng vẻ. Ngày xưa Diêm Xuyên cũng vào tiên giới mấy trăm năm, nhưng khác với lần này. Ngày xưa mọi người đều cho rằng Diêm Xuyên còn ở Yến Kinh. Cơ quan quốc gia Đại Trăng Thiên triều nhanh chống vận chuyển. Địa vị thần thánh của Yến Kinh còn đó. Vì vậy dù nhiều năm Diêm Xuyên không tạo triều nhưng trong lòng mọi người tồn tại bóng hình hắn Nhưng bây giờ không có thánh thượng mang hơn 1.000 vạn người rời đi Dân chúng bỗng có cảm giác vắng vẻ nhưng không bùng phát ra Năm thứ 50 năm Rốt cuộc Nam Thần Châu xuất hiện chút rối loạn Một cường giả có giả tâm Sau khi tu luyện công pháp Trên thiên bi thì tu vi tăng vọ Triệu tập toàn gia tộc Muốn đoạt thành Cướp một thành trì Nhưng may là Quy nghiêm đại trăng thiên triều Còn đó chút rối loạn này Rất nhanh bị dập tắt Nhưng giờ phút này Đốt lên ngọn lửa giả tâm Trong lòng nhiều người Một năm Thiên hạ mất đi diêm xuyên Đã 100 năm Bắc thần châu oan những chính biến đã lâu nay mở mảng. Mười tòa thành trì bắc thần châu trong một đêm mất đi. Tin tức truyền ra, phúc chốt thiên hạ náo động. Cự lộc thư viện. Mạnh lăng thiên đích thân tới. Khí thế xét đánh không kịp bương tay chém mọi kẻ phản nghịch. Quê danh cự lộc thư viện truyền khắp thiên hạ. Năm thứ 300 năm. Tây Thần Châu xuất hiện nhiều dư nghiệp của Đạt Phật Thiên Triều ngày xưa. Đánh cờ hiệu phản trăng phục Phật. Liên lạc một đám phản quân dựng cờ khởi nghĩa. Mạnh Lăng Thiên lại nổi lên kêu gọi vô số tu giả nhận ơn hệ thiên bi cùng nhau lao ra, diệt phản quân này. Năm thứ 400 năm, cự lộc thư viện uy danh cái thế, tổ chức đệ nhất giới. Thiên hạ nhập học đại khảo, rộng rãi chiêu sinh anh tài thiên hạ. Năm thứ 500, 600, 700, năm. Thời gian 400 năm cự Lục thư viện do tiên nhân tọa trấn, quốc phục thiên hạ. Ân hộ thiên bi còn trong tâm người thế hệ trước, nhưng lòng người mới thì chậm rãi nhạt đi. Năm thứ 900 năm. Đó cũng là năm loạn nhất. Đông Thần Châu, Nam Thần Châu, Tây Thần Châu, Bắc Thần Châu. Bốn Thần Châu gần như cùng lúc phản loạn. Phúc chốt thiên hạ gió rền mưa giông. Thật nhiều cao thủ tu luyện thiên cấp công pháp tu vi tăng vọc. Phong cảnh ngày xưa của Đại Trăng Thiên Triều khiến người người hâm mộ cũng muốn lập quốc lập triều. Khói lửa nổi lên bốn phía quần tiên nhân cự lộc thư viện lo lắng phát ra một phần sách Bình Định Công Lao. Sách Bình Định Công Lao Bình Định Công Lao của Đại Trăng Thiên Triều ghi chép lại công tích những người Bình Định Đại Trăng Thiên Triều. Chờ diêm xuyên trở về luận công ban thưởng. Mưu nghịch bốn phương không cảm thấy có gì. Nhưng một số đại gia tộc ngủ đông trong thiên hạ khi thấy sách Bình Định Công Lao thì cùng ra mặt. Gần ngàn năm không có bóng dáng. Chỉ là sách Bình Định Công Lao như sóng to biển rộng gột rửa gió lửa bốn phương. Một năm ngắn ngủi đã trừ phản loạn. Cự lộc thư viện. Mạnh lăng thi nghe đệ tử mang về tin tức bốn phương, rất là chua sót. Quần tiên nhưng mờ mịt. Một tiên nhân cười khổ nói Phản loạn như vậy chúng ta chịu bó tay Không ngờ sách Bình Định Công Lao của Đại Trăng Thiên Triều đã gọi ra nhiều cao thủ ẩn nấp như vậy Mạnh Lăng Thiên cười khổ Gần ngàn năm cự lộc thư viện uy chấn thiên hạ Ta cho rằng danh vọng của cự lộc thư viện đã vượt qua Đại Trăng Thiên Triều Nhưng không ngờ Không ngờ vẫn không sánh bằng một bộ sách bình định công lao của Đại Trăng Thiên Triều. Lòng dân thiên hạ vẫn còn ở Đại Trăng Thiên Triều. Quần tiên nhân gật đầu. Sau một lần sách bình định công lao. Lại qua hơn 1.000 năm, toàn thiên hạ cực kỳ bình tĩnh, không có đại hình phản loạn nổi dậy. Diêm xuyên tiến vào tiên giới thứ 2.500 năm. Rốt cuộc trong phong ấn giới có tiên nhân độ kiếp. Không ngừng có tiên nhân độ kiếp, nhưng nhiều người lựa chọn ở lại tiếp, chờ viêm xuyên trở về. Nhưng luôn có người lựa chọn phi thăng, tìm kiếm tiêu giao tự tại. Tiên nhân phi thăng không được tiêu giao, khoảnh khắc phi thăng tiên giới đã bị người tu giả bắt giữ. Tổng cộng ba tiên nhân phi thăng tất cả đều bị cưỡng bức bắt đi, ai nấy cực kỳ kinh ngạc, vô cùng hối hận. Phía xa phong ấm giới một quần thể cung điện to lớn. Trong mơn, uh, gương, gian đại điện. Đại tề thánh vương nhìn một đám thần tử đứng trước điện. Thiên nhất đại tiên đại tiên ngày xưa bị diêm xuyên bức đi. Thiên nhất đại tiên vô cùng đau khổ nói. Thánh Vương đã ép hỏi ra hết, chắc không có tin gì khác, nhưng nhưng cái này. Một đại thần kêu lên. Diêm xuyên mang hơn 1000 vạn người phi thăng. Đùa giỡn cái gì? Nếu thật là vậy thì tại sao chúng ta không biết? Còn hơn 1000 vạn người. Đại Tệ Thánh Vương suy tư, gật đầu, nói Một mình Diêm Xuyên vào tu giả thì có lẽ có thể thoát khỏi tai mắt của ta Nhưng mang theo hơn 1.000 vạn ngươi thì tuyệt không có khả năng Thiên nhất Đại Tiên nhớ mày nói Nhưng người mới phi thăng đã thể thốt chắc chắn Đại Tề Thánh Vương trầm giọng nói Tuyệt đối không có khả năng trừ phi Diêm Xuyên lừa toàn thiên hạ Thiên nhất Đại Tiên mờ mịt hỏi Lừa toàn thiên hạ Thánh Vương Ý của ngươi là Diêm Xuyên còn ở tại phong ấn giới Chẳng qua mang hơn 1.000 vạn người mai danh ẩn tính Tìm chỗ tu luyện Đại Tề Thánh Vương gật đầu Có kẻ kêu lên Nhưng tại sao bọn họ làm như vậy Diêm Xuyên bị ngu sao Thiên nhất Đại Tiên gãi tóc nghĩ không ra Đúng vậy, Thánh Vương âm phủ phong ấm giới đã tan vỡ, bọn họ không thể vào âm phủ được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 8 chương 35 thời cục thiên hạ 5.000 năm, năm hạ Đờ, ai tề Thánh Vương hít sâu, nói Dựa theo tư liệu các ngươi sưu tập thì Diêm Xuyên này không phải người giao giang sơn cho người khác. Hắn làm như vậy chắc chắn có ẩn ý gì? Chẳng qua không ai biết. Chỉ có chờ Diêm Xuyên lại xuất hiện mới hiểu rõ. Thiên Nhất Đại Tiên lo lắng hỏi. Vậy thì Thánh Vương hiện tại nên làm gì? Tiên Nhân Phi Thăng trừ một tên bị chúng ta bắt ra còn có hai người khác đã bị thế lực khác cướp đi. Đúng vậy. Thánh Vương... Không thể giấu tin tức. Tin phong ấm giới đã lan khắp lãnh thổ của chúng ta. Thế lực khác đã tiến đến. Càng ngày càng nhiều. Trễ hơn nữa thì chúng ta không ngăn được. Đại Tề Thánh Vương trầm giọng nói. Không ngăn được thì đừng ngăn cứ để bọn họ đi. Thiên nhất Đại Tiên Kinh ngạc hỏi. “A Cho bọn họ vào phong ấm giới. Đại Tề Thánh Vương trầm giọng nói. Đúng vậy. Đi vào đi. Muốn đi vào thì phải trả giá rất lớn. Nếu chỉ có một thế lực tiến vào thì thế lực khác sẽ không vào yên. Cùng nhau đi vào, khuất phong ấm dưới trời long đất lở Còn chúng ta, có phải người vào không? Đại Tề Thánh Vương lắc đầu nói. Không cần tất Diêm xuyên núp trong phong ấm giới, đám người này đi vào không chiếm được ích lợi gì, chúng ta tiếp tục chờ. Quần thần kinh ngạc hỏi. Chờ! Một quần thần tò mò hỏi. Thánh vương, thần không hiểu tại sao thánh vương không ra tay mà phải chờ Diêm xuyên lâu như vậy. Đại tệ thánh vương hiếp sâu, lắc đầu nói. Ngươi không hiểu, thứ trẩm muốn thật ra không phải đạo ấm này. Quần thần bất ngờ hỏi, “A! Đại Tề Thánh Vương hiếp sâu, nói, Trẩm từng hứa với một người, Dùng đạo ấm khuất động hồ nước thiên hạ này. À, Thiên Nhất Đại Tiên lo lắng hỏi, Nhưng thưa Thánh Vương, Diêm Xuyên rất tà, Không đến ngàn năm đã có thể giết chết Đại Tiên, Cho ngươi này hơn hai ngàn năm, Tại sao vẫn chờ nữa, Đại tề thánh vương cười hỏi. Ha ha ha ha ha. Chờ tại sao không chờ. Đã rất lâu rồi trẩm không gặp đối thủ ngang sức ngang tài. Lại thêm 2000 năm là như ý kim cô bổng của trẩm cũng có thể viên mãn. Tán thiên đồng quan. Quan tài đến từ thiên ngoại đó. Trẩm cũng muốn thử xem. Quần thần tò mò hỏi. Thánh Vương tán thiên đồng quan đó thật sự là quan tài từ thiên ngoại đến. Thật không? Đại tề Thánh Vương gật đầu, nói. Đương nhiên là thật. Thiên nhất đại tiên kinh ngạc hỏi. Nhưng, làm sao Thánh Vương biết? Đại tề Thánh Vương nói. Thượng cổ đại kiếp nạn đến khi đó chẳng có chính mắt nhìn thấy. Quần thần kinh ngạc cũng kiếp động. Đám quần thần không ai biết lai lịch của Thánh Vương Ngày xưa cũng có rất nhiều suy đoán Nhưng không ngờ Thánh Vương từng trải qua thượng cổ đại kiếp nạn Sống sót qua thượng cổ đại kiếp nạn đều là cường giả Phong ấm giới Năm thứ ba ngàn diêm xuyên tiến vào tiên giới Âm âm Âm âm Âm âm Bốn phía phong ấm giới phát ra tiếng nổ to lớn. Tiếp theo là từng cường giả tiến vào phong ống giới. Nam Thần Châu, gần 1.000 nho tu chậm rãi đáp xuống một ngọn núi, nhìn cái lỗ trên trời chậm rãi thu nhỏ. Hồ Duyên Bác Ngọc cộng thêm chúng ta thì đã có ba đạo tràng tiến vào, và người hai thánh đình, phải cẩn thận. Trong đám nho tu có người dẫn đầu mặt nho bào. Mắt vắng ra tia sáng cực kỳ sắc bén. Hồ Duyên bác ngọc trầm giọng nói. Giáo chủ yên tâm ta sẽ cẩn thận. Bên ngoài vọng lại thanh âm. Còn nữa có lẽ diêm xuyên ẩn nốt góp nào đó trong thiên hạ. Nhớ kỹ, đừng sơ sẩy. Lúc trước Đại Tề Thánh Đình nhiều lần chịu thiệt trong giới này. Mấy ngàn năm không thể bắt được nó. Có thể thấy không bình thường. Hồ Duyên Bác Ngọc nghiêm túc nói Tung lệnh U-W-W-M Cái lỗ trên trời chậm rãi biến mất Hồ Duyên Bác Ngọc đứng trên đỉnh núi nhìn mặt đất bao la trước mắt Một địa nho nhìn Hồ Duyên Bác Ngọc hỏi Phó giáo chủ tiếp theo chúng ta nên làm gì? Hồ Duyên Bác Ngọc nói Đầu tiên là đoạt một thành trì Dùng nó lan ra bốn phương Dựng uy danh vạn nho thánh giáp chúng ta rồi mới hướng ra thiên hạ Mọi người đồng thanh kêu lên Tôn lệnh Quần nho bắn về một hướng Tây thần châu Cũng có một đám cường giả đi vào Đại nhân hiện tại chúng ta nên làm gì? Trước tiên đoạn một thành kéo dài thế lực của triều ta. Tung lệnh. Bắc thần châu. Sư phụ, chúng ta đã vào giới này, bây giờ nên làm gì? Trước tiên đâm căng tại đây, rộng rãi thu đệ tử truyền bá giáo lý. Tung lệnh. Tổng cộng 5 thế lực rãi khắp thiên hạ khác đến từ thiên ngoại. Đây là năm thứ ba ngàn tử khi Diêm Xuyên tiến vào tiên giới. Một năm này đã nhất định là năm làm cự lộc thư viện đau đầu nhất. Tin tức liên tục từ bốn phương truyền đến cự lộc thư viện. Cự lộc thư viện, đám tiên nhân Mạnh Lăng Thiên nghe tin tức thì như nếm mật đắng. Một tiên nhân trầm giọng nói Người đến sợ là không có ý tốt. Mạnh Lăng Thiên trầm giọng nói Không cần quá lo. Chắn được thì chắn. Nếu không thì kéo dài. Cho dù không kéo nổi nữa thì Hàm Dương cấm điểm ở gần ngay đó. Mạnh Lăng Thiên nói vậy khiến quần tiên nhân thở vào một hơi. Đúng rồi, Diêm Xuyên còn đó thì sợ cái gì? Thật sự không được trước tiên đánh thức Diêm Xuyên thì tốt rồi. Thế lực của Nam Tu giả tiến vào phong ấm giới. Lấy một nơi làm căn cứ nhanh chóng khuyết trương. Năm thế lực có bài học của Đại Tề Thánh Đình không nóng vội, đoạt một thành trước rồi chậm rãi thúc đẩy. Mưa nghịch xuất hiện, rất nhiều gia tộc cổ sư trong thiên hạ phát ra cường giả đi tới Bình Định. Nhưng lần này tay không quay về cường giả tiên giới quá mưa, y a nơ hơ. Sau khi vài tiên nhân chết thì thiên hạ lại náo động. Năm thế lực cường đại cũng nháy mắt truyền khắp toàn thiên hạ. Vô số gia tộc ngửa cổ trong chờ tin tức của Cự Lộc thư viện. Trước kia Cự Lộc thư viện cực kỳ mạnh mẽ, hơn có hang loạn là lập tức trấn áp ngay. Nhưng lần này Cự Lộc thư viện không ra tay nữa, thậm chí không lấy ra sát bình định công lao. 50 năm sau, năm phương thế lực chiếm lãnh thổ to lớn, nhưng Cự Lộc thư viện vẫn không có tin tức gì. Hiện tại người trong thiên hạ đều hiểu, năm thế lực phái người đến dù là Cự Lộc thư viện cũng không thể trêu vào. Thần phục sao? Sau khi thấy năm thế lực mạnh mẽ thì một số tu giả trẻ tuổi nảy ra ý tưởng đầu vào. Nhưng một số đái gia tộc thâm căng cố đến thì không thần phục. Không phải mọi người đều hồ đồ. Vương Ờ Vương A Lão Tổ Tông mấy ngàn năm nhìn ra thế cục thiên hạ. Trong một gia tộc trong đại điện nghị sự, một đám cường giả của gia tộc tụ tập lại. Một thanh niên trẻ tuổi nói Lão Tổ Tông, Vạn Nho Thánh Giáo có thể nói là chiếc tình chí nghĩa với gia tộc ta. Dạy công pháp cho chúng ta, thậm chí là tiên nhân công pháp người muốn cũng có. Chỉ cần Lão Tổ Tông đồng ý gia nhập Vạn Nho Thánh Giáo là mọi thứ dễ như trở bàn tay. Lão nhân uy nghiêm đứng đầu nhẹ lắc đầu. Thanh niên trẻ tuổi sốt ruột hỏi. Lão Tổ Tông, chắc không phải người còn nghĩ đến Đại Trăng Thiên Triều đi. Đã hơn 3.000 năm, Đại Trăng Thiên Triều sớm không có bóng dáng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.f.ir Quận 8 chương 36 nhất mộng 5.000 năm L. A. O. Nhân lắc đầu nói Khốn kiếp ngươi biết cái gì? Hơn ba năm trước thiên tài mạnh nhất của gia tộc chúng ta được thánh thượng chọn. Nếu thiên tài đó trở về thì một người đủ chống toàn tộc chúng ta. Thiên tài đó ghê gớm như vậy sao? Lão nhân trầm giọng hỏi. Ghê gớm. Hắn luyện công pháp giống như ngươi, ngươi luyện đệ nhất trọng bao nhiêu lâu? Mười năm. Lão nhân trầm giọng nói. Mười năm. Ha ha, lão tổ tôm đó của ngươi chỉ huyện một tháng. À, làm sao có thể? Lão nhân nói. Dù là vậy thì khi lão tổ tôm của ngươi tham gia tuyển nhận nhân tài thiên hạ của thánh thượng suyết bị loại trừ. Thanh niên trẻ tuổi giật mình kêu lên. Làm sao có thể? Lão nhân trầm giọng nói. Người như ngươi không thể ước đoán thánh thượng được. Quần tiên nhân này thật sự tốt như ngươi nói sao. Vạn nho thánh giáo. Thanh niên trẻ tuổi nói. Vạn nho thánh giáo là đại hình đạo tràng. Là bản thăng cấp của thánh địa. Có được sinh vị thiên địa nghiệp vị. Mạnh hơn đại trăng thiên triều. Lão nhân trầm giọng nói. Sinh vị. Ha ha. Ngày xưa Đại Tề Thánh Đình cũng là sinh vị thiên địa nghiệp vị. Phái bao nhiêu người xuống dưới? Kết quả lại như thế nào? Lão Tổ Tông nói. Lão Hổ không ở nhà con khỉ xương vương, khỉ vĩnh viễn là khỉ, sẽ bị Lão Hổ đẩy hết. Thanh niên trẻ tuổi la lên. Nhưng đi mấy ngàn năm còn chưa trở về, làm sao? Lão Nhân trừng mắt quát. To gan, lão nhân trầm giọng nói, thiên tài nhất toàn tộc chúng ta ở Đại Trăng Thiên Triều chỉ là một tiểu quan, sao ngươi dám kêu thẳng tên của Thánh Thượng? Ta đã quyết định, nếu không thể ngăn cản vạn nho Thánh Giáo thì chúng ta đi, di chuyển toàn tộc tới Trung Thần Châu. Thanh niên trẻ tuổi vẫn bướng bỉnh nói, “A! lão tổ tung tại sao phải như vậy? Chúng ta tại đây có vạn nho thánh giáo. Lão Tổ tôn trầm giọng nói, Hờ, kẻ không cùng toàn tộc rời đi thì cắt đứt quan hệ từ nay không liên quan gì đến gia tộc chúng ta nữa. Thanh niên trẻ tuổi sốt ruột. Lão Tổ tôn phức tay áo, dẫn theo một đám người có uy vọng cao rời đi. Mọi người ra đi, chỉ còn lại mấy thanh niên trẻ tuổi và một lão nhân. Thanh niên trẻ tuổi cười khổ nói Ngũ ra ra, chúng ta nói sai rồi sao? Lão nhân lắc đầu nói Mặc dù ta không trải qua đại trăng thiên triều ngày xưa Nhưng ta biết là gia tộc chúng ta nổi lên toàn nhờ khối thiên bi đó Không có thiên bi thì chúng ta chỉ là tu giả tầm dưới chóp Đời các ngươi đã quên tri ân Nói xong lão nhân nhấc chân rời đi Các đại gia tộc trong thiên hạ không thể ngăn cản được thế lực của năm tiên giới, vì biểu đạt quyết tâm, chỉ đành dời tộc. Mặc dù hơn ba năm, nhưng ân hỷ 3.000 thiên bi phúc trạch đại địa. Vô số tu giả vẫn đang chung với đại trăng thiên triệu. Cũng tin tưởng lời hứa của Diêm Xuyên. Ngày càng nhiều gia tộc đi hướng Trung Thần Châu. Năm thế lực tiên giới mở rộng lãnh thổ tốc độ cực kỳ chậm. Nam thần châu, vạn nho thánh giáo. Hồ Duyên bác ngọc trầm giọng nói. Khốn kiếp ta khiến các ngươi rộng rãi thu đệ tử vậy mà các ngươi nói những người đó không chịu gia nhập vào chúng ta. Một đại nho nhếu mày nói. Đúng vậy. Ảnh hưởng của đại trăng thiên triều thâm căng cố đế, Nhiều gia tộc thà di chuyển cũng không muốn thần phục Hồ Duyên bác Ngọc biểu tình cực kỳ khó xem Đã ba năm Trừ vũ lực cướp dân Dân Quy Quy Ú Vinh Quy Quy Ò T Thành trì Thu đệ tử ấp đến đáng thương Cho dù cướp được thành trì thì rất khó quản lý. Một đại nho trầm giọng hỏi. Phó giáo chủ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Không bằng trực tiếp đi cự lộc thư viện tiêu diệt nó cắt đứt niệm tưởng của thiên hạ này. Hồ Duyên bác ngọc trầm giọng nói. Không được, lại chờ đi. Năm thế lực tiến vào. Diệt cự lộc thư viện chỉ là chim đầu đàn. Trước giờ chim đầu đàn luôn chết sớm. Ta không tin đã 3.000 năm dân chúng thiên hạ vẫn hướng về Đại Trăng Thiên Triều. Vậy phải làm sao? Hồ Duyên bác ngọc trầm giọng nói. Tiếp tục lớn mạnh giáo của ta. Nơ hội thiên bia. Chúng ta cũng lập thiên bia. Thiên hạ này có rất nhiều hậu bối. Tung lệnh. Năm thế lực không đi hướng Cự Lộc thư viện mà liên tục khuyết trương thế lực của mình. Cự Lộc thư viện không ngăn cản, không phải không muốn mà là căn bản không ngăn cản được. Cự Lộc thư viện có 300 gia tộc di dời từ Nam Thần Châu đến, có 200 gia tộc di dời từ Bắc Thần Châu đến. Từng tin tức truyền dương. Dương Quy. Quy Ê, e. nương, quý, u, a, quý, quý, nương. Tiên nhân nhíu mày phân tiếp. Mạnh lăng thiên nói, u, v, k, w, w, m. Đi xuống gì? Tung lệnh. Mọi người lưu ra, chỉ còn lại quần tiên nhân cả đám cười khổ. Một tiên nhân cười khổ nói. Hơn 3000 năm mà sức hấp dẫn của Đại Trăng Thiên Triều vẫn lớn như vậy. Mạnh Lăng Thiên gật đầu, nói. Đúng vậy. Xem ra còn có thể tiếp tục kéo dài. Lại một tiên nhân cười nói. Năm thế lực sợ ném chuột vỡ đồ. Thiên hạ này là khúc xương khó gặm. Những người đó tại tiên giới chỉ là cường giả thuộc hạ của thế lực nào đó. Hùng tâm sao mà bằng Diêm xuyên được? Cuối cùng mọi người quyết định cứ kéo dài. Cứ thế đến năm thứ 4500 từ khi Diêm xuyên vào tiên giới. Năm thế lực ở các góc trong thiên hạ đứng phượng góc chân, không ngừng tiến hướng trung thần châu. Thiên hạ loạn thế lại sinh ra nhân vật kiêu hùng Từ chỗ vạn nho thánh giáo thỉnh đắc sách và thiên sách kiến quốc kiến tung. Vạn nho thánh giáo thấy những kiêu hùng nguyện ý loạn thì hết sức ủng hộ. Phúc chốc trừ năm thế lực tiên giới ra. Thiên hạ này xuất hiện thập quốc. 20 mươi tổng môn. Phân tán bốn phương. Vây trung thần châu. Trung thần châu từng cường giả thành tiên. Ở nắp dưới cự Lộc thư viện hình thành thế lực. Nhưng thế lực này rất khó đối kháng với thế lực khác. Lại qua gần 500 năm. Năm thứ 5000 từ khi Diêm xuyên vào tiên giới. Nam thần Châu, vạn nho thánh giáo trong một tòa cung điện to lớn. Một đại nho trầm giọng nói: Ngự Lộc thư viện vì ổn định dân tâm cường giả Bắc thần Châu mà là bọn họ nói là Diêm Xuyên rất nhanh sẽ trở về. Nhưng đến bây giờ không thấy bóng dáng của Diêm Xuyên đâu. Lúc trước chúng ta suy đoán có lẽ Diêm Xuyên núp ở góc nào đó trên thế giới, nhưng xem ra không đúng. 5000 năm rồi, hơn 1000 vạn người núp đi đâu? Hồ Diên Bác ngọc đồng ý. Đúng vậy, Cự Lộc thư viện không biết thời thế tụ chúng quấy rối thiên hạ nghe nhìn. 2000 năm, chúng ta đến giới này đã 2000 năm, chịu đủ rồi." Một đại nho hỏi, "A, Phó giáo chủ, vậy chúng ta nên làm cái gì?" Hồ Duyên Bác ngọc nói, "Nam thần Châu, vạn nho thánh giáo ta đã đạt tới trăm vạn giáo chúng." Thông báo đi. Ba ngày sau tiến tới cử lộc thư viện. Vạch trần lời nói dối của mạnh lăng thiên. Thu gom vô tan cường hùng ở trung thần châu. Đám đại nho đồng thanh kêu lên. Tung lệnh. Vạn nho thánh giáo. Trăm vạn nho tu theo một đám tiên nhân dẫn dắt nâng thánh sơn. Mang theo toàn thành trì. Vân hải khí vận bay nhanh hướng trung thần châu. Giống như năm đó Diêm Xuyên mang yến kinh bay đi vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i.z Quận 8 chương 37 tiếng quân Cự lộc thư viện. H.I.E.N. Tại trong phong ấm dưới có khá nhiều tiên nhân. Mặc kệ là các đại thế lực hay cự lộc thư viện đều có tiên nhân nút ở bốn phía Tìm hiểu bí mật các góp Vạn nho thánh giáo toàn giáo xâm nhập trung thần châu Tin tức truyền khắp các góc thế lực Bốn thế lực tu giả khác thủ lĩnh đều nhận được tin Một thủ lĩnh cảm thán Hô Duyên Bát Ngọc Hắn rốt cuộc ngồi không yên Hô Duyên Bác Ngọc dẫn toàn giáo xâm nhập ha ha ha thật là tốt quá Đi Chúng ta nhìn xem vạn nho thánh giáo và Cự lột thư viện rốt cuộc va chạm ra hỏa hoa gì. Từng thế lực không ngừng bay hướng trung thần châu. Trong trung thần châu, Cự Lộc thư viện cũng nhận được tin tức. Mạnh Lăng Thiên nhíu mày hỏi, toàn vạn nho thánh giáo xâm nhập sao? Một tiên nhân cảm thán, 5000 năm, ngàn năm. Đã năm năm, Thánh Thượng Đại Trăng sắp thức tỉnh. Một tiên nhân khác như mày nói. Hô Duyên Bác Ngọc Chính là Đại Tiên, đồn là còn mạnh hơn Đại Tiên lúc trước. Giới này lấy Đại Tiên làm tôn, Thánh Thượng Đại Trăng chưa thức tỉnh, cự lộc thư viện sẽ khó khăn đây. Mạnh Lăng Thiên trầm giọng nói. Toàn giáo xâm nhập. Hừ, hàng ngàn năm chưa dùng. Lập tức thông báo thiên hạ, mời thiên hạ quần hùng cùng nhau ngăn ngoại địch. Cự Lộc thư viện lại dùng sách bình định công lao. Quần tiên nhân lên tiếng. Được. Sách bình định công lao đưa ra. Quần hùng trung thần châu xôn sao. Vô sáu cường giả hướng tới cự Lộc thư viện. Hỗ trợ chuẩn bị ngăn cản vạn nho thánh giáo. Cự Lộc thư viện. Mạnh Lăng Thiên nhìn từng cường giả 5.000 năm, năm trước từ các nơi tụ tập về cười khổ. Mạnh Lăng Thiên cảm tháng Sức hấp dẫn của Đại Trăng Thiên Triều quá lớn, 5.000 năm, năm mà lòng của bọn họ vẫn hướng về Đại Trăng Thiên Triều. Giờ phút này, phía chân trời, một tòa phù thành to lớn chậm rãi bay đến. Trên phù thành hạo nhiên chi khí sông tận trời. Hạo nhiên chi khí của trăm vạn nho tu nhuộm bầu trời xanh phương nam thành trắng xóm. Trên đỉnh phù thành, hô duyên bác ngọc tay cầm quạt lông trắng, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn cự lộc thư viện phía xa. Quần tiên nhân đứng sau lưng hô duyên bác ngọc. Lấy gãi dẫn đầu. Khí thế cường địa không đè nén nữa. Bùng phát ra. Đè ép toàn cự Lộc thư viện. Âm âm, Phù Thành đáp xuống đất tựa như lúc trước Đại Trăng Thiên Triều, Đạt Phật Thiên Triều quyết chiến, keo nhau một đoạn xa. Phù Thành là cộng đàn của Vạn Nho Thánh Giáo tại giới này, mệnh danh trung tâm Vạn Nho Thánh Sơn. Bên trên Vạn Nho Thánh Sơn, trong vân hải khí vận có 9 kim long khí vận 9 trảo đan dương nanh muốn vút. Rống gầm hướng cự lộc thư viện phía xa, âm ẩm. âm, ẩm. âm âm, âm âm. Trên bầu trời cự Lộc thư viện cũng có 9 kim long khí vận dương nanh múa vuốt gầm rống. Khí vận của hai thế lực không nhường nhau. 4 phía bao vây ngày càng nhiều cường giả. Có người bốn thế lực tiên giới khác, cũng có người 10 quốc gia. 20 tôn môn mới thành lập, và nhiều người không có thế lực. Mọi người đều nhìn vào trận chiến tranh sát bắt đầu. Đây không chỉ là cuộc chiến giữa Vạn Nho Thánh Giáo và Cự Lộc Thư Viện. Nó là một loại chiến lòng dân giữa Thuang và Nghị Đại Trăng Thiên Triều. Cuộc chiến này nếu Cự Lộc Thư Viện bị hủy diệt, vậy lòng dân Đại Trăng Thiên Triều cũng từ giây phút này mất hết. Nếu cử lột thư viện thắng thì lòng dân Đại Trăng Thiên Triều vẫn kéo dài. Tại sao các đại thế lực không làm chim đầu đàn? Đó là bởi đối địch với dân tâm thiên hạ. Đại Trăng Thiên Triều không chỉ là một thế lực ở trong lòng nhiều dân chúng thì đó là một loại tượng trưng tinh thần. Cho dù vạn nho thánh giáo thắng cuối cùng có lẽ rời xa dân tâm. Vạn nho thánh giáo lấy hô duyên Bát ngọc dẫn đầu. Cự lộc thư viện lấy mạnh lăng thiên dẫn đầu, sau lưng lão đi theo vô số cường giả triệu tập từ thiên hạ. Hô duyên Bát ngọc cao giọng quát. Mạnh lăng thiên. Lại cho các ngươi một cơ hội. Từ bỏ cự lộc thư viện. Phụ thuộc vạn nho thánh giáo ta. Vậy thì ta sẽ dẫn tiếng ngươi tới giáo chủ của giáo ta. Có địa vị cao tại vạn nho thánh giáo ta. Mạnh lăng thiên lạnh lùng cười. Hồ Duyên bác ngọc ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không? Hồ Duyên bác ngọc lạnh lùng hỏi. “A Mạnh lăng thiên trừng mắt quát. Đại tiên. Đại tiên thì sao? Thiên hạ này không phải chưa từng có đại tiên. Kẻ dám làm loạn thiên hạ nhưng cuối cùng kết quả như thế nào? Đều là thân tử đạo tiêu, ngươi muốn nối góp theo họ sao? Hồ Duyên bác ngọc hừ lạnh. Hừ! Hồ Duyên bác ngọc lạnh lùng quát. Đến bây giờ mà ngươi vẫn còn cứng miệng. Triệu tập cường giả trong thiên hạ ngăn cản ta. Ngươi nên biết rằng, Lấy thực lực của ta thì chỉ cần một chữ đủ sang bằng cự lộc thư viện của ngươi. Hồ Duyên Bác Ngọc Hét hướng vô sáu cường giả cự Lộc thư viện. Năm ngàn năm này số lượng tiên nhân thành tựu xem ra cũng khá nhiều. Vẫn muốn tiếp tục thủ ở cự Lộc thư viện không tương lai này sao? Các ngươi không thiết hợp nơi này. Gia nhập vạn nho thánh giáo ta các ngươi sẽ được đến càng nhiều. Đám cường giả hừ lạnh, hừ, mạnh lăng thiên rống to, ha ha ha ha ha, hô duyên bác ngọc ngươi cho rằng bọn họ đến trợ ta là vì ở lại cự lộc thư viện sao. Không, bọn họ giúp đỡ ta vì họ đều là con dân của Đại Trăng Thiên Triều. Mạnh lăng thiên lạnh lùng lít trăm vạn nho tu phía xa, vạn nho thánh giáo, trăm vạn nho tu. Hà hà hà! Trong số các ngươi có rất nhiều đều là con dân Đại Trăng Thiên Triều. Mặt khác, tiên tổ các ngươi là con dân của Đại Trăng Thiên Triều. Các ngươi gia nhập vạn nho thánh giáo tối đa chỉ là phản quốc mà hôm nay các ngươi tới đây, đó là tội mưu nghịch. Mưu nghịch Trong trăm vạn nho tu có vài người vẽ mặt hốt hoảng. Dù sao mưu nghịch là tội nặng nhất tại Đại Trăng Thiên Triều Mấy tội khác có thể lập công chuộc tội Nhưng mưu nghịch thì chỉ có con đường chết Năm đó Yến Hậu, Diêm Thu Vũ mưu nghịch Diêm Xuyên cực kỳ chú trọng tôn tộc Nhưng Diêm Thu Vũ mưu nghịch cuối cùng bị hắn ban cái chết a nên mừng Đó Diêm Thu Vũ có công nhấn quốc công lao lớn như vậy vẫn không sống được Họ và Diêm Xuyên căn bản không có huyết mạch tôm tục mưu nghịch thì còn sống được không? Trăm vạn nho tu náo động. Hồ Diên Bác Ngọc Thanh Thiên lôi vân, gã không ngờ đã năm ngàn năm mà uy nghiêm của Đại Trăng Thiên triều vẫn lớn như vậy. Hồ Diên Bác Ngọc hừ lạnh. Hừ! Hồ Diên Bác Ngọc lạnh lùng nói. Muốn suối dục vạn nho thánh giáo ta sao? Mạnh lăng thiên. Ngươi còn chưa đủ tư cát. Diêm xuyên. Diêm xuyên đến thì sao? 5.000 năm, năm không gặp không biết hắn đã chết ở đâu. Năm đó hắn có khí vận toàn thiên hạ mới thực lực ngập trời. Hiện giờ đã không có khí vận thiên hạ. Kêu hắn đứng trước mặt ta đi. Hừ ta một chưởng bóp chết hắn. Mạnh lăng thiên cười to bảo. Ha ha ha ha ha! Buồn cười! Mạnh lăng thiên lạnh lùng nói, Hồ Duyên Bác Ngọc có thực lực đại tiên mà cũng dám nói một chữ bóp chết ta. Ta không làm đánh giá. Ta muốn hỏi đám trăm vạn nho tu này một lần cuối cùng. Bây giờ các ngươi rời đi vạn nho thánh giáo thì ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Nếu tiếp tục đối địch với cự lộc thư viện ta thì chính là chân chính mưu nghịch. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 8 chương 38 hạo nhiên chi khí B. Hiếu xa trăm vạn nho tu nhìn nhau cuối cùng không ai đi. Hiển nhiên mấy năm nay vạn nho thánh giáo cho họ tìm đến ký thác. Hồ Duyên Bát ngọc và mạnh lăng thiên cùng hừ lạnh. Hừ, hô duyên Bát ngọc rống to. Nếu các ngươi đã không muốn phụ thuộc vào vạn nho thánh giáo ta thì cự lộc thư viện đã không có ý nghĩa tồn tại.